Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạy gì mà gã dính vào mớ rắc rối này Gã đâu có phải là người trực tiếp giết người đâu Nghĩ vậy, đại hời hợt Thần hồn nát thần tính Mơ mới chả mộ Cô ngất xỉu ở công ty Người ta đưa cô về đây đây Thủy ôm đầu khổ sở Anh ơi, là nó đấy Là nó về thật đấy Anh phải giúp em Anh cũng có phần trong vụ này mà Là vì anh mà em giết nó Thấy Thủy cứ làm nhảm linh tinh Gã tò vẻ bất cẩn <cười> Ông đây không liên quan nhé Một mình mày giết nó Thì mày đi mà chịu Đừng có lôi ta vào Đến bây giờ Thủy mới nhận ra Sự đều giả của hắn Cô ta nghiến răng ken két Đồ tôi, tôi, tôi sẽ đi tố cáo anh Tôi tố cáo anh hãm hiếp nó Rồi rồi chúng ta cùng đi tù Đến bây giờ Đại cũng bắt đầu đên tiết, bởi vì Thủy dám cả gan hăm dọa mình. Đại túm tóc lôi cô ta xuống đất, giáng cho mấy bạt tai làm cho cô ta choáng váng. Máu mồm máu mũi túa ra ướt đẫm cả vạt áo. Đại túm tóc Thủy giật ngược lên, rồi sau đó đưa một thứ bột trắng lại gần mũi Thủy, thổi mạnh vào. Thủy ho sặc sụa, gã bật cười ha hả ngồi xuống ghế. Sau cơn ho ấy, Thủy cảm thấy cơ thể khoan khoái lạ thường. Không còn thấy đau đớn nữa Ngược lại mơ hồ Còn cảm thấy vui vẻ Chưa dừng lại ở đó Đại lấy từ trong túi áo Một lọ thuốc có viên gì màu hồng Gã bóp miệng Thủy Nhét một viên vào Rồi đổ nước ép cô nuốt xuống Đại với tay mở nhạc Thuốc bắt đầu ngấm. Thủy cười sặc sụa Rồi vặn vẹo theo điệu nhạc Máu từ mũi vẫn còn chảy, mà cô ta không hề thấy đau. Cô ta vừa cười vừa uốn éo trước mặt của Đại. Gã đàn ông đê tiện đó bước đến đè ngã cô ta, mà dở trò. Thủy không hề phản kháng mà chỉ nằm cười phấn khích, mặc cho cơ thể đang bị Đại điên cuồng giày vò. quá nửa đêm thủy tịch rất vì có tiếng động cô ta nhìn qua bên cạnh thấy đại đang ngủ say tiếng động ấy chính là tiếng cánh cửa sổ va đập vào nhau cụm cụp ngoài trời mưa rơi rả rích nước mưa hắt vào trong căn buồng ướt đẫm sấm chớp lập loè. cô ta bước xuống mang dép tiến lại định bụng đóng cửa sổ thì đúng lúc ấy một tiếng sét vang lên rạch ngang trời xét đánh khét xé toạc cả một khoảng không ở đằng sau nhà thủy đứng chôn chân tại chỗ bởi vì ngay bụi cây gần cửa khi ánh chớp lục quét qua cô ta nhìn rõ là một bóng người đang đứng tóc xõa che phủ luôn cả khuôn mặt cô gái mặc một cái váy màu trắng y hệt như cái váy của thanh lúc bị thủy giết chết khắp người toàn là máu loang lổ cả cái váy trên tay cô ta ôm một cái bọc gì đó nhìn không rõ Hồn ma của Thanh bất thình lình lướt thẳng tới bên cửa sổ, làm cho Thủy điếm hồn tay chân mềm nhũn. Gương mặt của cô gái xanh xao bụng beo, đôi mắt trắng rã nhìn Thủy trừng trừng. Nước mưa từ trên tóc rỉ xuống, kéo theo những mảng thịt thối rữa lúc nhúc rồi bọ. Bây giờ Thủy mới nhận ra cái bọc trên tay của cô gái là một đứa trẻ sơ sinh. Chính là đứa bé kinh dị ở phòng y tế mà cô đã gặp. Nước da của nó cũng xanh bùng. Hốc mắt đen ngòm sâu hoăm hoắm. Không có mũi mà chỉ có cái miệng rộng hoác. Tao đem con mày trả cho mày đây. Con của mày mà mày cũng nỡ giết à? Hà Thủy? mày đáng bị đầy vào địa ngục mày đáng bị đầy vào địa ngục mày đáng bị đầy vào địa ngục mày đáng bị đầy vào địa ngục hồn ma của thanh nói xong thì cả cô và cả đứa bé cùng cười nghe chuyện hot nhất tại đọc